Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mộc bị các bạn hùa vào cũng xong ca cùng Đặng Lâm Nguyệt bài hát Em không yêu anh nhiều Nhưng Đỗ Ninh và Trần Giao lại không hề bước vào phòng hát Lúc đó Phương Mộc gọi điện cho Đỗ Ninh Cậu ấy không nghe máy Đặng Lâm Nguyệt cũng gọi cho Trần Giao Cũng không có hồi âm Phương Mộc hơi lo lắng Cầm áo khoác nói muốn đi tìm họ Mấy cậu nam sinh khác vội vàng ấn cậu ngồi xuống ghế Cha cha Hai người bọn họ đã yêu nhau lâu thế, đêm Noel, cậu đừng làm phiền họ nữa. Phương Mộc nghĩ cũng phải. Nếu như hai người đó đi nhà nghỉ, vậy thì đúng là mình đã làm họ cụt hứng mất rồi. Khi vui chơi đến 3 giờ sáng, mọi người đều mệt mỏi. Có mấy người không gượng nổi nữa, bèn nằm ngay trên ghế sofa, ngủ khò khò. Mấy người thấy chơi chưa đã, cũng không còn đủ sức để hát nữa, ngồi xuống bàn uống bia và trò chuyện. Có người đề nghị kể chuyện kinh dị đi, lập tức mọi người tán đồng ngay. Thế là mỗi người kể một câu chuyện, nào là chuyện ma só ở xóm núi, nào là chuyện ma trong văn phòng. Mấy cô bạn gái nhát gan sợ hãi trốn sau lưng bạn trai, chỉ thò ra đôi mắt, run dậy sợ hãi, lắng nghe. Các cậu kể những thứ này chỉ đều là nói bừa thôi, nếu nói đến kinh dị thì phải nghe cậu ấy kìa. Một nam sinh đập tay lên vai Phương Mộc đang ngáp ngủ. Người ta, đó mới gọi là tư liệu có thực đấy. Mọi người bỗng chốc hào hứng hẳn lên. Đúng rồi, đúng rồi, Phương Mộc, chẳng phải là cậu đã giúp cảnh sát điều tra vụ án sao? Kể thử một tí xem nào. Nghe nói vụ án giết người hàng loạt mà cậu thạc sĩ học viện luật đó làm, cậu cũng tham gia phá án, mau kể xem nào. Ừ, nghe nói suýt nữa cậu bị tên hung thủ đó giết chết. Mau kể chúng tôi nghe đi. Phương Mộc nhìn những khuôn mặt hiếu kỳ xung quanh mình, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng bị thầy hiệu phó gọi lên khán đài phát biểu. Họ không hề quan tâm đến sự đau khổ của những nạn nhân, cũng không hề quan tâm đến số phận của mạnh phạm chiết. Sự sống chết của người khác, đối với họ mà nói, chẳng qua là tìm chút đề tài kích thích để trò chuyện mà thôi. Phương Mộc lạnh lùng nói. Chẳng có gì đáng kể cả. Những người đang chuẩn bị để nghe, thấy tin tức nội bộ phát ra tiếng xì xì, đầy thất vọng. Mấy bạn nữ vừa rồi vẫn còn trốn sau lưng bạn trai, dường như vẫn không tam tâm. Liền nói với Phương Mộc, đừng có mà nhỏ mọn như thế, cứ nói ra xem nào. Một cô gái còn chẳng buồn bận tâm đến cái lường của bạn trai, cứ ôm chặt cánh tay Phương Mộc lắc qua lắc lại. Nói đi, nói đi anh chàng đẹp trai. Em thích nghe câu chuyện phá án nhất, kích thích lắm đấy. Phương Mộc nhìn chầm chầm vào mắt cô ta, đến khi cô ta sợ hãi ngừng lắc tay. Kích thích hả? Chà! Khóe miệng Phương Mộc khẽ mỉm cười. Có người lột sạch da trên người em, rồi làm thành áo mặc vào cho canh Liệu em có thấy kích thích hông hả? Cô gái đó lấy tay che miệng, sợ hãi đến độ mặt trắng bạch ra Bạn trai cô ta bất mãn hét lên. Cậu sao thế? Không kể thì thôi. Dọa cô ấy làm gì chứ? Những người khác nghe thế vội vàng giải hòa nhau. Phương Mộc cầm lấy áo khoác và cặp sách bước nhanh ra khỏi phòng ác. Mới đi được vài bước, liền nghe thấy tiếng của Đặng Lâm Nguyệt ở phía sau. Anh đừng giận, họ không ác ý đâu. Cô kéo cánh tay Phương Mộc, ánh mắt như đang cầu xin. Anh ở lại đi, có được không hả? Phương Mộc khách hàng rút tay ra. Thôi, bọn em chơi đi, về sớm một chút." Nói xong, cậu đi thẳng luôn, không hề quay đầu lại. Thật là không ngờ Đỗ Ninh đang ở trong phòng ký túc xá, khi Phương Mộc bước vào, cậu đang ngồi trên ghế gọi điện thoại, chân vẫn đi đôi giày nai mới tinh đó. Trên bàn có nửa chai bia. "Ơ, sao cậu lại ở trong phòng vậy?" Phương Mộc nhìn phía sau cửa. Trần dao đâu? Đỗ Ninh xua xua tay về phía Phương Mộc, chú ý lắng nghe phía đầu dây bên kia. Mấy giây sau, cậu bèn đập bụng chiếc điện thoại lên trên bàn, cầm chai bia uống ứng ực. Cậu sao vậy? Đỗ Ninh đặt chai bia xuống, vừa nức vừa nói. Không, không sao đâu. Phương Mộc nhìn thấy đôi mắt cậu ta đỏ hoe. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? tớ cũng không biết có chuyện gì cả. Đỗ Ninh dường như bị nén nhịn rất lâu, lắc đầu than phiền. Khi vừa đến KTV, có người gọi điện cho tớ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net